Trông giống như mớ rau díp Robin Russo tội nghiệp Nó gọi anh ta như thế Khi anh ta trở về sau chuyến dòng thuyền Quanh hòn đảo Robin Russo tội nghiệp Anh ở đâu Robin Russo Người đàn ông đó nghĩ mình đang nằm mơ Nhưng không phải thế Chính con vẹt nói chứ chẳng phải ai khác Ôi anh chàng thứ sáu đã chạy trối chết Để tìm lạnh suối nhỏ đây này Xin chào xin chào Thế rồi Gro đột nhiên thay đổi tâm trạng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 mang một ly gì đó cho người đánh xe bên ngoài. người này bèn cảm ơn viên hiệu trưởng. bảo nếu đó là thứ đã từng uống trước kia, thì xin phép được từ chối. trong lúc đó, người ta đã mang cái rương của chú Beru ra buộc lên băng trống đằng sau xe. những đứa trẻ cất lời chào tạm biệt viên hiệu trưởng, rồi ngồi vào xe, hầm hở đi về phía lối giường. những bánh xe lao nhanh làm tóe cả bụi tuyết lên lớp lá tùng xỉn màu. hồn mai nói.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 cả hai bước vào trong trước mắt họ là một quý ông lớn tuổi đầu đội bộ tóc giả xù đang ngồi sau một cái bàn cao đến nổi nếu người ông nhỉnh thêm khoảng năm phân nữa ấn đầu ông ta sẽ chạm trần râu mừng rỡ gào lên ôi bác là feziquet cầu chúa phù hộ cho bác ta lại được nhìn thấy bác feziquet lúc sinh thời feziquet đặt bút xuống nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ bảy giờ ông xoa tay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 đều tham dự vui vẻ bất kể sự khác biệt. Ngay lập tức, họ hình thành 20 đôi bạn nhảy, tay bắt tay làm thành nửa vòng tròn rồi lại nối chiều ngược lại, tiến xuống giữa phòng rồi lại trở lên, xoay đều vòng theo nhóm. cặp già cứ ở vị trí đầu hàng luôn bị sai chỗ, một đôi khác lại tiến lên thay thế theo nhịp nhảy. Cuối cùng mọi cặp đều tiến lên vị trí hàng đầu, chẳng còn ai đứng cuối. Khi màn nhảy kết thúc,